thâu thiên chỉ đạo tập hai thời điểm một kỳ đánh vào hư không thần sắc thiếu tư đồ đột nhiên thay đổi thậm chí trên mặt còn lộ ra biểu tình khiếp sợ một kỳ này hắn đã vận chuyển lực lượng lôi kiếp đó là lực lượng khiến hắn kết thành thiên ảnh triệu quán đối kiếp tắm thần hồn tu luyện đạo nguyên của mình mà thành đó là tiên trùng quán cũng là thủ đoạn mạnh nhất quán nhưng sau khi một ngón tay điểm ra ngoài hắn chợt phát hiện phương hành cũng có được thủ đoạn có thể so sánh cùng hắn Vậy mà tên vương bắt đàn này không chỉ kiếp anh, hơn nữa đã sớm luyện thành tiên trùng, nhưng một mực ẩn giống chờ đợi cơ hội này mới đột nhiên bạo phát ra, vì muốn cho hắn một kích, không kiểu đề phòng. Hắn thậm chí có chút không hiểu, sao lại có chuyện này. Tiên trùng của hắn chính là lôi kiếp, vì thế hắn phải chịu đựng thiên lôi nỗi khổ tắm thân, khiến cho thiên hạ đỡ biết. Đây không phải là hắn khoe khoang, mà là loại tu thành đoạt thiên địa tạo hóa này, căn bản không có cách chờ giống dưới tình huống vùi dâu cùng có rất nhiều tháng tử, ma đầu kia đã làm như thế nào khiến họ không biết cái gì cả, kết thành tên anh lại được được tiêm chủng, ngay cả hắn cũng bị tên kia lừa. lúc ma đầu kia làm như là hào phóng, lấy hết thủ đoạn mấy người đã chuẩn bị sẵn, thậm chí nhỉn lộ một chút khí tức tự thân để cho mình nhìn thấy hắn đã thực sự kết anh, đoán chừng là vì để cho mình yên tâm, cho rằng hắn đã từ bỏ tất cả thủ đoạn đường này, chuẩn bị đánh một trận đàng hoàng cùng mình, nhưng mà thực tế lại là giấu đi thủ đoạn lợi hại nhất, chờ đợi một cái cơ hội sư một tiếng. Sau khi điểm một trì, thiếu sư đồ cũng không nghĩ chút nghĩ, thiếu sư đồ cũng không chút nghĩ ngợi chân đạp hư không, sông thẳng lên trời. Nhưng vào lúc này, lửa cháy xung quanh đã bắt đầu cháy rực rực, chân đạp hư không. Ngọn lửa kia tuyệt không phải là phàm hỏa, mà là một loại tiên diễm có thể tạo thành uy hiếp đối với mình. Tam muội chân hỏa. Kiến thức thiếu sư đồ thiếu sư đồ bất phàm, vừa nhìn thì liền nhận ra được, trong lòng chính kinh khó mà bình thường. Đây thực là một loại tiên trùng Ở trong truyền thuyết Mà chỉ chân tiên mới có thể nắm giữ Tu hành vượt qua 9 lôi kiếp Là có thể thành tiên Trong quá trình vượt qua 9 lần lôi kiếp Lại luyện hóa tam tâm Dẫn ra tam bộ chân hòa Lời này được gọi là tiên diễm Có thể trợ giúp người tu hành Luyện thành tiên thân Nói một cách khác Thì đấy chính là tiên nguyên Sau 9 lần lôi kiếp Người tu hành đạo nguyên Sẽ chính là loại tam bộ chân hòa này Là tam bộ chân hòa hoàn chỉnh. Chuyện này sao có thể chứ? chẳng lại trước đây hắn đã vượt qua chín lần đôi kiếp sao? Trong tự thiếu tư đồ chấn động máy nhịn, ở trong đầu dâng lên một suy nghĩ quá đại, nhưng rất nhanh liền bị hắn bác bỏ. Nếu tiểu ma đầu vượt qua chín lần đôi kiếp, đây chẳng phải đã là sớm thành kiếp. Vũng hồ độ kiếp gian là như vậy, Những lão tổ tông ở trong đám thế gia, mới mà đàn độ kiếp bất luận thành bại, đều sẽ nhanh chóng truyền pháp thần châu, ngay cả lúc trước hắn kết thành tiên anh, thì cũng vì tiếp dẫn tới luỹ kiếp mà nổi tiếng khắp tứ vực. Đừng nói đứa ma đầu vượt qua chín lần độ kiếp, Còn như lần trước độ kiếp thì cũng không ẩn dấu được Hắn không thấu hiểu tam bộ chân hòa Tất nhiên là có ẩn tình khác Đường nhiên lúc này Hắn không có thời gian đi tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân Vì hắn bị tiểu ma đầu Lừa một vốn nên đã rơi vào hiểm cảnh <cười> Tới rồi thì đừng chạy Tiếng cười của phương hành vang lên Vang vọng bên tai hắn Cùng lúc đó Hai cánh tay hắn vùng lên Truyền vận lực lượng thiên địa Một khu vực to như thế Vậy mà bắt đầu truyền hóa theo tâm ý của hắn hư không vận vẹo biến hình, dần dần hóa thành bộ dạng một cái đồng lô khổng lồ. thiếu thứ đồ thì bị hắn vây ở bên trong lò, muốn chạy trốn cũng không có đường để trốn, chỉ có thể ngưng thần vận khí, chắn đập đè tử lôi, ngạnh sinh, ngạnh sinh, sinh chống đỡ đạo tiềm nhiễm này. oanh oanh, bây giờ hắn giống như là bị đặt ở trong lò đan luyện khô, bốn phương tám hướng đều có hỏa diễm thiêu đốt, thậm chí cái đồng lô kia còn ngăn cản liên hệ giữa hắn và ngoại giới, muốn bổ sung một luồng linh khí cũng khó khăn. tên ma đầu này. Đền vương bắt đảng này Thực sự có chủ ý Lừa hắn một cái Nhờ vào đó mà nắm giữ cục diện chiến thắng Chuyện này làm sao có thể chứ Trừ tu quan chiến xung quanh Thế cảnh này không biết có bao nhiêu người Mặt đầy hoàng sợ đứng lên Thiếu tư đồ thì cũng thôi đi Tiếp dẫn thiền kiếp tài luyện tiên anh Đã chuyển khắp tứ vực Nhưng ba đầu kia lại đặt chuyện gì xảy ra Loại tiên diễm khiến cho nguyên anh đại thừa Nhìn thấy thì cũng cảm giác hãi hùng Cái vía kia lại có chuyện gì xảy ra vô luận là lôi kiếp hay là tiền diễn đều vượt xa lực lượng cảnh giới của bọn họ. bọn họ làm thế nào được không thế? chỉ có thập nhất thúc sau khi kinh ngạc, khóe miệng đềm hiện lên mỉm cười, hình như là cũng có chút không thể làm gì. điều vương bát đàn này thực sự là ai cũng lường gạt được. nhưng ông ta không nghĩ, không nghĩ tới. lúc trước ông ta truyền cho hắn huyền quan dị bảo, trảm thủ đồ cũng chỉ là làm cho hắn thu được một muội ở bên trong ta muội chân hòa. hai muội đằng sau hắn bù đắp như thế nào? Làm sao có thể chân chính trường khống cái loại lực lượng này Khó mà đoán được Nhưng mà kết quả này suy ra Hắn chắc hẳn đã, đã sớm nghĩ đến việc dùng tam mội chân hòa Luyện hóa đạo nguyên Chân chính tu thành nguyên anh đại thừa Tam mội chân hòa vẫn ở trong cơ thể hắn Nếu thế đến hết thầy được lập yên không tiếng động hoàn thành Người ngoài căn bản không có khả năng đoán được tâm tư quán Oanh một tiếng Lúc này hội cây sơn đã bị xoắn thành mảnh vỡ Một mảnh núi non đã viết thành đá vụn cùng khói lửa và ở phía trên đá vụn cùng khói lửa có một mảnh lớn tiền diễm thiêu đốt hư không thân hình phương hành ở bên trong tiên diễm xuyên thẳng qua khống chế hỏa diễm đánh về phía thiếu tư đồ lúc này hắn đã hóa thành pháp tướng chân thần pháp tướng cũng không phải là ba đầu sóng tay mà là giống như là chân thân của hắn. nhưng nhiều hơn một vòng thần quang nhìn rất tiên thông đạo cốt nơi ngực thì hiện hóa ra một cái lò lửa đó là một tòa đồng lô vừa cổ kính vừa tinh xảo khắc vô số đường vân ở bên trong có lửa cháy hừng hực tam muội chân hỏa đầy trời đều từ nơi này tràn ra ngoài phương hành sợ hình dáng của đồng lô này mà hiền hóa ra tòa đồng lô cự đại ở trong không trung cái lọ này cũng là một trong những chiêu bài ẩn của phương hành theo hắn kết án những tồn tại ngủ say cũng bắt đầu từ từ thức tỉnh đồng lô là một cái thứ nhất trên thực tế đồng lô là hỏa trùng của tam muội chân hỏa biến thành năm đó hắn từ huyền quan trạm thủ đồ lấy được muội thứ nhất của chân hỏa về sau ở nam chiêm huyền vực giành được tạo hóa bổ túc mỗi thứ hai cuối cùng được lên nửa trì điểm đạt được bội thứ ba tam bụi chân hỏa đắc thành nhưng mà bằng tu vi lúc đó của hắn căn bản không có cách để khống chế chuyện này lúc ấy hỏa trùng ngủ say ở trong sương mù thu liễm phần lớn lực lượng thằng đến khi phương hành kết anh lần đầu mới có một loại lực lượng khống chế đối với mê vụ nhụ cũng dần dần vận dụng những lực lượng này lúc đó hắn bế quan tu luyện bên trong bao uyên hắn đã thương lượng qua với ma tổ sự tình dùng tam bụi chân hỏa đến luyện hóa thành đạo nguyên là do ma tổ cho hắn biết Chỉ có điều trong lòng hắn đã hiểu rõ Còn nhắn tu luyện đạo nguyên kết thành tiên anh chân chính Lúc đối đầu thiếu tư đồ của phù siêu cung Cũng không chống quá nhiều ưu thế Thế là hắn dứt quát ẩn rốt việc này đi Ngay cả thập nhất thúc đều không nói Giữ lại lừa người Bây giờ nhất cử thành công Thiếu tư đồ hoàn toàn sẽ vào bẫy dập quán Muốn chạy trốn cũng khó khăn <cười> Nhanh nhận thua gọi đại gia đi Nếu không ta liền thiêu chết người đấy Thiên địa biến hóa thành đồng lô Vô tận tiên diễm hướng về phía thiếu tư đồ quấn giống như là từng bảnh, từng bảnh hỏa vân trào khuất bầu trời. trong vòng vây của tiên diễm, thân hình thiếu thư đồ cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, từ lôi trong cơ thể hắn không ngừng tuôn ra chữa trị pháp tướng. nhưng tiên diễm từng bước từng bước xâm nhập xuống dưới, tốc độ chữa trị căn bản kém tốc độ luyện hóa của tiên diễm. rồi sao tiên diễm cũng cách tuyệt thiên địa, khiến cho hắn không có biện pháp bù đắp linh khí, chuyển hóa đạo nguyên. chuyện này giống như là nước không có nguồn, chỉ có thể bị tiêu hao từng chút từng chút đến đấu pháp ở tầng thứ của bọn họ vốn là cục diện một bên. Nếu thiếu tư đồ cuốn trụ được phân hành, dùng thiên đui chấn sát, phân hành cũng khó mà thoát cuốn. Bây giờ chưa tu xung quanh, chưa mắt nhìn thân hình thiếu tư đồ, cho nên khét đẹp héo rút thì cũng trận để kinh động. Đường đường là thiếu tư đồ phù diêu cung, lại bị tiếm hoa đậu giữa ánh mắt mọi người luyện chế chết tôi hay sao? Không biết có bao nhiêu người thấp giọng hô lên, đám người sao trì vương mẫu càng không nhịn được muốn xuất thủ tương trợ. Nhưng đến lúc này, cục diện lại từng phản. Đám người thù tọa Linh Xuân Tự không có động tác khác, nhưng ánh mắt u lãnh lại nhìn chằm chằm về phía họ, hiện như là đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu các nàng có dũng khí nhúng tay, thì tất cả người chủ trúc của tiên hội độ kiếp cũng sẽ không khách ký. Thời điểm song phương chiếm ưu thế, đều không cho phép một phương khác nhúng tay vào trận tại chiến này, trừ khi một phương muốn dẫn thoát thiên nguyên đại loạn. Đám tộc nhân các người luôn là như vậy, luôn cho rằng dùng âm u quỳ kế là có thể tung hành thiên hạ, thực sự là nên dệt tộc ở chỗ sâu trong tầng mây mà đám người tiểu tiên giới đứng một, có một vị nam tử mắt vàng nhìn cục diện lúc này của trận đấu trầm thấp thời dài, giống như hắn cực kỳ bất mãn đối với việc cuối cùng của trận đấu này vẫn còn dựa vào quỷ kế phần ra thắng bại, nên mang theo ý chăm trọng nói. nhưng đám người của tiên giới bên cạnh hắn lại không có người dám ứng tiếng, thần sắc từng người ngưng trọng, ngược lại có chút tiếc hận nhìn hai người bên trong trận đại chiến. thà bị ta sinh sinh luyện chết cũng không chịu cưa một tiếng đại gia sao. Hình như giao hòa này không giống như là có khí cốt Lúc này phương hành ở bên trong trận vực cũng nhíu mày trầm thấp lầm bầm một câu Hắn rất có hào cảm đối với thiếu tư đồ Dù sao đối phương cũng mang tiểu man trả lại cho hắn, Xem như đền bù một cách tâm bệnh của chính mình Cho nên trong lòng hắn cũng đang nghĩ Nếu có thể ở dưới tình huống không thương tồn đến tính bệnh giao hòa này Thẳng đến một trận thì kết quả kia cũng không thể Nhưng không nghĩ rằng hắn đã cho thiếu tư đồ cơ hội nhận thua Mà tên kia vẫn không có nói tiếng nào ngạnh sinh sinh đếm tùy ý luyện chế, mà chỉ cần tên kia không nhận thua, chính hắn cũng không có khả năng buông tha. đều là người kết thành tiền anh, biết sự lợi hại của lẫn nhau, mặc kệ bây giờ phương hành tổn thương hắn nặng bao nhiêu, chỉ cần hắn còn lại một sợi tiền nguyên, sau khi thả hắn ra ngoài, hắn có thể mượn được lượng thiên địa sống lại. nếu tu vi hắn đầy đủ, thậm chí có thể trực tiếp triệu hắn thiên đồi tới, ở trong đôi kiếp bổ sung lực lượng cho mình, một lần nữa trở lại trạng thái đỉnh phòng, không chừng phương hành còn bị lật thuyền hoặc là nhận thua hoặc là trực tiếp giết chết. Tiền Vương bắt đàn này cũng không đáng ghét, thực sự là trực tiếp luyện chết xong Đây là lần đầu tiên trong đời lúc hắn chiến đấu sinh sinh ra lòng chắc ẩn, nên không lưu ý đến một khối nhang thạch dưới chân đang bay lên. Đó là một khối nhang thạch, sau khi hội kê sơ bị xoắn nát, chu vi ước chừng ba chặng, đùi đầy một người ẩn thân. Này khối nhang thạch kia lặng lẽ bay lên, viết trên ẩn ẩn có lôi quang màu tím mờ mờ, một đạo thần niệm truyền ra thế như là lòng còn sợ hãi. quả nhiên không hồn là ma đầu may mắn ta cũng lưu lại một chiều. nếu không lúc này thực sự đã bị hắn ép gọi một tiếng đại ra. một chiều thiên địa đại hồng đồ luyện hóa vô tật sinh linh. đây chính là một đạo pháp bồn phương hành tự sáng tạo. sau khi luyện hóa đạo nguyên thành tiên trùng. hắn vốn có đại đạo pháp, có thể trưởng ngự lực lượng thiên địa. sau khi kết anh lại nắm trong tay tam mũi chân hòa cực kỳ uy năng. Hai bên kết hợp lại liền sáng chế ra một thức thần thông đáng sợ này, dùng lực lượng thiên địa phong ấn đối thủ ở trong một khu vực nhất định, ngăn cách thiên địa, sau đó đế lên tam mũi chân hòa không ngừng diễn biến, một mực luyện đến khi toàn bộ đối thủ đều biến mất không thấy thì mới bằng lòng dừng tay, nhưng dù sao một thức này cũng mới luyện thành còn chưa hoàn thiện đầy đủ, bởi vậy hắn nhất định phải gọi ông đập lưng ông mới được. Giả vợ mình chưa kết thành tiên trùng, khiến cho thiếu tư đồ xuất thủ chính là vì ý này. Một khi vào đây, lo của ta đảm bảo nguyên trên trời không được xuống đất không xong. Lúc này hai mắt phân hành cũng tỏa sáng, nhắm vào thiếu tư đồ thấp giọng kêu: đừng do dự nữa, mau gọi đại gia đi, nếu không sẽ bị luyện chết đấy. Xem hắn vẫn có chút không muốn hạ sát thủ, đương nhiên khi miệng hắn nói ra, thì ta bội chân hỏa vẫn không có chút đi, mặt cháy hường hực. Một câu nhắc nhở đã là nhân tình, mà lúc này hắn sẽ không lưu thủ, phạm sai lầm để đối thủ lật bàn. Hey, người ngược lại không tệ lắm. Ngay cả ta đều không đành lòng lường ngươi. Đúng lúc Phương Hành hô to vào trong lò, bỗng nhiên sau lưng vang đến tiếng thở dài thăm thầm, khiến hắn kinh hãi quái thú một tiếng. Hắn vừa quay đầu liền nhìn thấy một khối nham thạch to lớn, phía trên lóe ra vô số tử lôi lao thẳng đến. Thứ gì vậy? Phương Hành kêu to, vô thức đánh ra một chưởng. Một loại chưởng nặng nề đánh lên trên mặt đá, đánh cho đá vụt bay tán loạn, khói lửa quần quẩn. Trong nham thạch thình đình xuất hiện một đạo tử lôi bay lên không trung, khiến cho mây đen tụ lại, thiên địa biến sắc. Trong mây đen bắt đầu có vô số lưu ý xuất hiện, tất cả đều hướng về chiếc đạo từ lôi này vọt tới, hóa thành một đạo nhân hình, áo bào đỏ bồng bềnh, tiên phong đạo cốt, tuấn mỹ như tiền chậm rãi đặt trên hư không, hướng về phía dưới bay xuống, làm cho con mắt của phương hành đều trợn lên, kia không phải là thiếu tư đồ thì là ai? Hắn lại quay đầu nhìn vào trong thiên địa đại hồng lồ thiếu tư đồ đã bị triệt để luyện không còn, tan thành mây khói, nhưng ở trên không trung. Thiếu tư đồ thần thái như ngọc Trên người vậy mà nhìn không ra nửa điểm thực lực bị hao tổn Phân thân Hay là hóa thân Phân hành cũng chỉ hơi giật mình Liên cấp tóc bình tĩnh lại vất tay thu đại đồng lô Quay đầu nhìn về thiếu tư đồ to mò hỏi Đây là một chiêu hậu thủ người chuẩn bị Vậy mà thiếu tư đồ cũng thành thực trả lời Chỉ xuống một mảnh núi đổ nát phía dưới Từ thời điểm người xoá nát hội kê sơn Ta đã cảm thấy người không đơn giản Có thể có bản lĩnh bậc này Tự nhiên là mắt người cũng không kém, có thể đoán được cảnh giới bây giờ của ta, đã biết rõ cảnh giới của ta như thế còn dám đấu pháp cùng ta, hoặc người điên rồi, hoặc là còn ẩn giấu những chiều khác. Thế là lúc người xoắn nát hội kê sơn, ta định dấu đi một chút tiên trùng ở địa phương khác, đợi thời điểm người thi triển tam bộ chân hòa, điểm tiên trùng này sẽ trở thành hy vọng cho ta ngược thế cỡ. Hình như hắn vừa giải thích, vừa có chút bất đắc dĩ, cười khổ chỉ một cái phương ảnh vốn là muốn trực tiếp đánh lén người. Thật không biết xấu hổ Phương Hành lập tức căng thẳng mặt mày Nghĩ đến cục diện. Và rồi nếu hắn đánh lén mình Thực sự có thể tác thủ Càng nghĩ càng sợ Nên tức giận mắng một câu Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Thiếu Tư Đồ hỏi ngược lại Vậy sao ngươi không làm như vậy Thiếu Tư Đồ cười khổ một tiếng Nhìn thấy lúc cuối cùng ngươi còn bắt ta gọi là Đại Gia Ta liền không đành lòng Phương Hành nghe xong liền vui Để ngươi gọi Đại Gia là hoàn toàn thành chuyện tốt Thiếu Tư Đồ nói Muốn sống để gọi một tiếng đại gia, đây là nhân tình lớn bao nhiêu? Phương Hành nghe xong cảm thấy rất đúng, không ngừng gật đầu nói, Nói rất thầy. quan hệ đến bạn nhỏ, đừng nói đại gia, gọi gia già cũng đều giá trị. Hai người nhẹ nhàng nói mấy câu, cùng chung chi hướng. Giữa cái nhìn của thiếu tư đồ, Phương Hành là một người hoàn toàn có tư cách đánh một trận đàng hoàng cùng hắn. Mình kết tiền anh, hắn cũng kết tiền anh. Mình luyện tiên trùng, đối phương cũng có tiên trùng không thua với mình càng may mắn chính là hắn đã sớm lưu lại một cái nhẫn tâm nhẫn, nếu không lúc nãy đã sớm bị luyện chết tươi. đổi thành người khác sẽ chỉ biết vừa sợ vừa giận, nhưng đối với thiếu tư đồ mà nói, đây hoàn toàn là nguyên nhân chủ yếu hắn để ý phương hành có thể uy hiếp được chính hắn mới đáng giá làm đối thủ. mà đối phương đi tới nói, thì hắn cảm thấy cái tiên trùng trí cao vô thượng trong mắt người khác thực sự không làm người ta ghét như ở trong tưởng tượng, nhất là loại ý tưởng đột phá làm ra đồ loại ứng đối ở trong đấu pháp càng hợp tính khí quán ở trong mắt Phương Đại gia, người thông minh trên đời này cũng không nhiều. Từ lúc thiếu Tư đồ hiện thân đến nay, đã làm ra đủ loại sự tình, tất cả đều tiến hành dựa trên sự thông minh. Người chưa từng lừa ta, ta cũng không muốn lừa ngay. Như vậy, thiếu Tư đồ im lặng nửa ngày, mới thấp giọng mở miệng, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hành. Vậy thì không lừa, đường đường chính chính tranh đứng một trận, cho mai cứng rắn hơn. Phương Hành tiếp hắn, chậm rãi đi về phía trước. Quanh người bắt đầu có ta bụi chân hỏa Ý nhàn nhạt, nhạt quanh quần, thiêu đốt thư không Nên như thế Thiếu chứ thi đồ nhẹ gật đầu Cũng cất bước đi về phía trước Ở trên chán có tự ý lập lè Lúc đầu tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh Nhưng mà thái độ lại cực kỳ kiên quyết Từng bước một tiến lên Cũng bắt đầu vận chuyển đủ loại sức mạnh khủng bố nhất của chính mình Một cái là hỏa ý quanh người Lúc càng lúc càng nồng Mấy giây thời gian đã đạt tới trình độ Nung chảy hư không Như là ma quái cổ xưa một cách khác lại là tràn gặp đôi điện quanh mình, giống như là hóa thân thành một tôn thiên thần đến từ thượng cổ. ngay cả thiên tượng xung quanh cũng bị đạo pháp của hai người bọn họ kinh động tới. mây đen quay cuồng, thiên địa biến sắc, cửu thiên chi thượng tầng tầng lớp lấp tạo thành một cái phế ước cử đại. hai người bọn họ không đấu pháp mà muốn trực tiếp va chạm thiên trùng một chiều phân thắng bại. tất cả tôi sĩ xung quanh đều kinh động, từng người đứng thẳng lên Nhìn vào trong sân không hề nháy. chẳng ai ngờ tới trận đấu pháp của hai vị tiên trùng kia lại kinh thiên động địa đến mức độ này, không thi triển các loại tiên pháp võ pháp tầm kế mà trực tiếp thúc dục lực lượng mạnh nhất phần ra thắng bại ở trong chớp mắt. Hai bên tiên hội độ kiếp của với giao trì tiên hội đều trở nên ngưng trọng và khẩn trương, tâm thần căng như dây đàn. Cả hai bên đều không muốn tiên chủng của chính mình xảy ra vấn đề nên đã làm tốt chuẩn bị, coi như tiên chủng thất bại thì cũng muốn xuất thủ cứu giúp, nhưng vào lúc này tiên chủng trực tiếp chạm mạch, cho dù bọn họ dự định cứu giúp thì cũng không có cơ hội. Thắng bại của trận chiến này sẽ xuất hiện ở trong trước mắt. Có khả năng người thua sẽ tan thành mây khói. Bên thắng sẽ có bảo mệnh được hay không thì cũng không có biết. Bọn họ chỉ có thể tiếp nhận, chứ không có cơ hội cải biến. Một lôi, một hòa, lại giống như là hai đạo vận mệnh khác biệt, bắt đầu tiến vào càng lúc càng gần. Mà tất cả được chú ý của chư đạo thống thiên nguyên cũng bị hấp dẫn đi, nhất thời quên mất chư vật ngoại thần. Tiểu thần chủ nên rời đi! Và lúc này mấy vị lão tu của tiểu tiên giới lại không quan tâm kết quả đại trận chiến ở trong sân chút nào trầm thấp lúc thúc rục nơi ánh mắt bọn họ hướng đến chính là vị trí năm tuổi trẻ tuổi mắt vàng lúc này người kia vẫn gắt gao nhìn chăm chăm vào hai người trong sân thế nhưng hắn cũng muốn cùng với những chưa đạo thống khác xem đến hai đại tiên trùng quyết một trận thắng bại nhưng sư vị lão tu ở bên cạnh hắn lại gấp đến mức không thể nghĩ nhiều thậm chí đánh liều nắm lấy ống tay áo của hắn. kể cả có bị rách trách tội đi nữa thì cũng phải dẫn hắn ra khỏi vùng này được rồi vẫn còn muốn nhìn bọn họ phân thắng bại Ta lại một ngục nuốt người thắng, nhưng người trẻ tuổi mắt vàng, tỏ ra bất đắc dĩ, ngầm đầu lướt bầu trời một cái, cuối cùng vẫn lắc đầu, giống như là mười phần tức hận. Rất nhanh, đám người tiểu tiên giới mượn tầng tầng mây mù che chắn, lặng yên rút đi, không lưu lại một tia dấu vết. Mà lực chú ý của chúng tù xung quanh cũng hoàn toàn tập trung vào trận tranh đấu giữa hai vị tiên dùng, nên không có ai chú ý tới. Ngay cả khi có người nhìn lướt qua, phát hiện khu vực kia ở bên trong đã rỗng tuyết nên cũng chưa từng suy nghĩ nhiều, trong ý thức đã mất đi sự chú ý, xem người tiểu tiên giới đi nơi nào. Bên trong chiến trường, hai đại tiên chủng đụng vào nhau, đầu tiên là tiên chủng đưa tới tiên khí va chạm, khiến cho một mảnh hư không chấn động tới mức quần quần, vặn vẹo, một đạo sóng gợn giống như là lợi kiếm khuếch tán ra ở phía ngoài, Xe rách mặt đất, cắt ngang hư không, quay đến chính tầng mây cũng phải vũ động, thiên tượng biến hóa giống như là hỗn loạn, không có một chút quy củ nào có thể nói. Khi thì bạo vũ, khi thì đại tinh hiện lộ rõ ràng về liên quần. Vậy sau chính là tiên trùng chân chính va chạm, lôi kiếp màu tím của với tam bội chân hỏa va chạm vào nhau, đàn chen lẫn nhau. Vậy mà sinh ra một loại hỗn độn chi ý, rất giống với sự lộn xộn lúc ở thiên địa sơ khai được ghi chép bên trong sách cổ. Những lực lượng nguyên thủy nhất chôn vùi lẫn nhau, sau đó tách ra đủ loại bảo đạo pháp vạn vật. Một màn thần kỳ như thế đã khiến mỗi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trong mắt của bọn họ, vô luận đã đứng ở bên nào đều không duy sinh ra lòng coi thường hoặc là ý mệt thị đối với người khác. ở trận chiến giữa hai vị tiên trùng đều trần lộ ra lực lượng chinh phục đối thủ, thậm chí tại thời khắc bọn họ sắp phân ra thắng bại, vẫn khiến cho tâm tư chúng tù không cầm được, dâng lên một ý niệm. vì cái gì nhất định phải phân ra một bên thắng một bên bại chứ? hai người này vô luận là người nào thua đều sẽ là một tổn thất to lớn cho thiên nguyên đại lục. có phải chúng ta đã làm sai không? đúng lúc này đại trưởng lão thuyết thiên hội độ kiếp là hồ cầm lão nhân vật đại trưởng lão giao trì bỗng nhiên tự làm bầm trận chiến này bắt đầu từ ý muốn cá nhân của chúng ta mà xảy ra cái gì chư thiên chi minh cái gì trung độ đại kiếp nếu thực sự muốn trung độ đại kiếp thì phải là chân chính vứt bỏ hiểm kích đúc trước mới đúng nhưng cuối cùng vẫn là ý muốn riêng của chúng ta làm hai tiên trùng không thể không triển khai một cuộc chiến sinh tử vô luận kết quả sau cùng như thế nào đến tuyệt cùng là song phương chúng ta ai thắng ai thắng thì đối với việc trung độ đại kiếp của thiên nguyên mà nói đều là thua ý này có vẻ hơi cổ quái, nhưng trên mặt hai người bọn họ lại đồng thời xuất hiện vẻ hối hận nhạt nhạt. Mà thời điểm trong lòng bọn họ dần đến hối hận, vô số tầng mây đã tích tụ càng ngày càng nhiều giữa không trùng tầng tầng lớp lớp, vô cùng nặng nề, hình như ở trong đó tích chứa vô tận sát cơ, đã ổn những tới mức cực điểm. Ở phía dưới hai đại tiên trùng va chạm, bắn ra lực lượng kim người, giống như là lợi kiếm bay thẳng đến cửu tiêu, không ngờ đã dẫn phát vĩ lực trong mình Oanh một tiếng, bỗng nhiên ở giữa đám mây có ba đạo lôi điện u ám trực tiếp giáng lầm xuống, giống như đã ba đạo thiên thụ chồng kết một vực, không tốt. hai đại tiên trùng ba trọng lực lượng quá mạnh, đã dẫn phát lôi kiếp. có người phát giác biến hóa này, quá sợ hãi ngẩng đầu lên nói, không, không phải lôi kiếp, mà là thiên kiếp. hai đại tiên trùng sắp va vào nhau, đã dẫn đến thiên địa đại biến kinh khủng nhất chính là bên trong tầng tầng lớp lớp mây đen ở trên không trung, xuất hiện ba đạo lối kiếp ráng lừ, nó hoàn toàn khác biệt với từ lôi lúc thiếu tiêu độ xuất quan. Ba đạo lôi kiếp này vô cùng tối tăm mờ mịt, hơn nữa thô bạo như là núi lớn, từ chín tầng mây lao xuống, giống như là ba đạo thiên trụ trong nháy mắt, nối liền thượng thiên và mặt đất. Chu Tu phát hiện dị biến ở trong chớp nhoáng này, đồng thời hoảng sợ kêu lớn, chư đạo thống cũng hoàn toàn đại loạn, thậm chí quên mất hai đại tiên chủng. Chẳng lẽ hai đại tiên chủng quyết đấu, dẫn động kiếp số ở trong truyền thuyết? Hạ thiên kiếp xuống hay sao Lão tù có tù vi cao thâm gầm nhẹ, mặt đầy kinh nghi Đời người tu hành Mỗi khi đến cửa ải quan trọng Được có đạo kiếp trong thiên địa phủ xuống Nếu chịu đựng được sẽ bước vào một cảnh giới mới Không chịu đựng được thì thân tử đạo tiêu Thế gian cũng có một truyền thuyết Là thời điểm người tu hành quá mức cường đại Lối kiếp đưa tới sẽ không phải là đạo kiếp Mà là thiên kiếp Là một loại lực lượng kinh khủng Mà thượng thiên trực tiếp giáng lầm xuống Mà sát người số. Lại liên tưởng đến sự tinh diễm của hai người phương hành Cùng thiếu tư đồ liền không khỏi không mang cả hai liên hệ được cùng đến với nhau Hai đại tiên chủng đã phát hiện Đã phát triển đến mức đủ để dẫn lạc Thiên kiếp phủ xuống sau Nhưng rất nhanh Bọn họ liền phát hiện lôi kiếp ở trên không trung phủ xuống Không đơn giản là thiên kiếp Không tốt Thiên địa dị biến Bên phía tiên hội độ kiếp Bạch tiên chủng phát giác sự việc không đúng Tất cao giọng giống to Thanh âm như sấm Đánh thức chiêu tu lên vào trong y lạ rất nhanh liền có rất nhiều người phát hiện ba đạo thiên kiếp kia căn bản không hướng về phía hai đại tiên trùng trong sân mà là phân biệt cách xa nhau mấy vạn dặm trực tiếp bao phủ khu vực mấy vạn dặm chỗ bọn họ vào trong càng kinh khủng hơn chính là ba đạo thiên kiếp kia giống như là thiên trụ đứng ở ba phương hướng mang theo một phương khu vực này ngăn cách xa mà ở bên trong ba lượt thiên kiếp còn có số vô số lôi kiếp phủ xuống từng đạo từng đạo khí tức vô cùng kinh khủng từ khí tối tăm mờ mịt bao phủ mấy vạn dặm mang tất cả tu sĩ bao quả ở bên trong. Oanh một tiếng, có lôi kiếp rắn lầm xuống, đã rơi vào khu vực ở một phương đạo thống. Đạo thống kia chính là một phương đạo thống của thần châu tây vực, có một vị nguyên anh lão tổ dẫn đầu hơn 10 vị đại tử, thực lực cũng coi như là không tầm thường, được bạch thiên trợ nhất lớn một tiếng, nên nguyên anh lão tổ đã kịp thời cảnh tỉnh lại. Hiển nhiên lôi kiếp bổ xuống quá nhanh, muốn trốn tránh đã không kịp. Vị nguyên anh lão tổ này, tớ như là không chút nghĩ ngợi, hai tay hướng lên không trung chấn động đế khởi chí bảo tâm buồn. Vậy mà là một cái ô tô lớn bao phủ trên đỉnh đầu quán cùng với chúng đệ tử. Thế nhưng ngay tại thời điểm lôi kiếp rơi xuống, cái ô có thể ngăn cản ba lần độ kiếp của lão tù kia, ngay cả nửa hơi công phu cũng không chống lại được, đã bị xé rách tan thành. Ở trong tiếng rúng vẫn độ của nguyên anh lão tù, lôi kiếp càng nhanh chóng phủ xuống đỉnh đầu quán cùng với chư đệ tử. Trong chớp mắt, tất cả mọi người bao gồm viện nguyên anh lão tổ này ở bên trong đều bị loại lôi kiếp màu xám kia hóa thành tro bụi, tiêu cốt tiêu hỗn tán cốt, ngay cả mặt đất chỗ bọn họ đứng thì cũng xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Ở một phương lực lượng trung kiện, cứ như vậy hủy diệt, không sót lại một chút nào. Cái kia, cái kia đến thuộc cùng là cái gì vậy? Không biết có bao nhiêu người bị tình cảnh đột biến đó hù dọa, quên mất đi làm sao ứng đối, ngừng các hỏi. Oanh một tiếng. Ngay sau đạo lôi kiếp thứ nhất phù xuống, càng ngày càng có nhiều lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, liên tiếp không ngừng, với trận chiến giữa phương hành và thiếu tư đồ mà vùng này tụ tập không biết bao nhiêu đạo thống, từ nơi quyết chiến cho bọn họ ra, tất cả khu vực xung quanh, dù là dưới mặt đất hay là trong hư không, đều là lực lượng trung kiên của các phương đạo thống. Không đến mức người trên người, thì cũng không xé rứt gì nhiều. Mà dưới thiên kiếp dài đặc như mưa rào, những đạo thống này ngay cả tránh cũng không thể tránh, tất cả đều bị lôi kiếp bao phủ. Nhất thời người ngã ngựa đổ, cả khu vực đều bị loại lôi kiếp này bao bọc. Chỗ lôi kiếp bao phủ, có không biết bao nhiêu tu sĩ hoàng sợ giống to. Trốn cũng không có chốn, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể tuyệt vọng dùng pháp thuật hoặc là pháp bảo đến phòng ngự. có lẽ uy lực của đại loại thiên kiếp này khó có thể tưởng tượng. bọn họ gần như là không có được phần lực lượng phòng ngự, nên bị loại lưu kiếp kia càn quét trực tiếp tan thành mây khói biến mất giữa thiên địa. là thượng thiên muốn tuyệt diệt sinh linh sao? bên phía giao trì cũng mới cổ thế ra cũng bị luu kiếp bao phủ. sau khi giao trì vương mẫu kịp phản ứng lại, liền sợ hãi kêu to bà ta nhìn lên đỉnh đầu, thấy một đạo lôi kiếp vô cùng kinh khủng, liền không chút nghĩ ngợi, Xông lên trời, hai cái tay áo niêm cuồng bay múa, tế khởi một vòng lưu hạ, giống như là một mảnh tiên vân tung bay trên đỉnh đầu nàng, cô biết chưa đệ tử giao chỉ, lôi kiếp rơi xuống, đánh cho một mảnh tiên vân biến hình không thôi, rơi xuống phía dưới, nhưng nhất thời vẫn chưa bị phá, cho nàng cơ hội thở dốc trong thoáng chốc, nhanh, đi mau, mang theo hồng nhi rời đi, hai mắt giao chỉ vương mẫu đã trở nên đỏ như máu bắn ra pháp lực vô tận, về phía Tiên Vân khự trên không trung, đồng thời quát lớn với mấy người đại trưởng lão, suy một tiếng. Cũng vào lúc này, Tiên Vân trên mình đầu bà ta đã phát ra thanh âm chẻ nhát vải hơi thở tiếp theo, toàn bộ Tiên Vân sẽ bị lôi kiếp đánh cho thất linh bát lạc, lôi kiếp to lớn hạ xuống, bao phủ cả người giao chỉ vương Mẫu vào trong. Lễ tu vi bậc này của bà ta, sau khi bị lôi kiếp bao phủ, vậy mà không có chút lực phản kháng nào, thậm chí pháp y huyết nhục ở trên người cũng bắt đầu vỡ nát hóa thành mây khói vương mẫu đám người đại trường lão nhờ vào thời cơ một cái chớp mắt kia trốn ra khỏi đợt oanh kích thứ nhất của thiên kiếp khi bọn họ nhìn về phương hướng vườn mẫu gần như là bọn họ không thể tin được đây chính là giao chỉ vương mẫu một trong những người có quyền lực nhất thế gian vậy mà ở dưới thiên kiếp lại dễ dàng tiêu vong như vậy sao còn cháu hẳn ra nhanh chóng rời đi cách bọn họ không xa có một tên nam tử mặc áo đen kiêu to, cầm thiết thương ở trong tay đánh về hướng không trung, biến đảo ra ngàn vạn thương ảnh, hướng về phía thiên kiếp đang giáng xuống người Hàn gia. nhưng sau khi hắn đón nhận đạo thiên kiếp kia, thì cũng chỉ chống đỡ được mấy hơi công phu, liền hóa thành một bộ xương khô. sau đó ngay cả xương khô cũng hóa thành bột mịn, duy chỉ có một cây thiết thương là bị lô kiếp nung chảy, không còn hình dáng, chảy thành nút thép, rơi thẳng xuống mặt đất. đám qua cháu Hàn gia giống to muốn xông lên cứu giúp gia chủ nhưng bọn lôi kiếp rất nhanh liền hạ xuống trong nháy mắt tiếng hô của bọn họ bị chìm ngập đường ngày sau cũng vẫn mất ở giữa thiên địa Hàn gia một trong bát đại tộc thần châu trung vực vậy mà trực tiếp diệt tộc đại trưởng lão Giao Chỉ thấy cảnh này mắt đều đỏ lên nhưng tâm tư cũng cực kỳ bình tĩnh lại ông ta khẽ trở mặt một chút liền quay đầu bay đi đồng thời ở trong miệng hét lớn đại biến đã hiện đệ tử Giao Chỉ cùng phù diêu cung nghe lệnh. không tiết hết thầy cứu tư đồ ra sư tiếng, đám đệ tử giao thi và phù siêu cung cắn chặt hàm răng, bay thẳng về phía chiến trường. gợt này quá kỳ quặc, nhanh chóng rút lui đi. thời khắc bạch thiên trượng phát hiện dị biến sinh ra đã phản ứng đầu tiên, nên làm ra loại ứng đối cũng nhanh hơn những người khác. ông ta hết lớn một tiếng, triệu hắn tiểu tháp bằng ngà voi mà trước đây phương hành lưu lại cho ông ta. cái tiểu tháp kia nhanh chóng biến lớn ở trên không trung, hóa thành một tôn bạch tháp cao chừng trăm trượng. sau đó ông ta mỗi một tay một người, túm lấy đại kim ô và lệ hồng y ở bên cạnh ném vào trong tiểu tháp, sau một tiếng hét lớn của ông ta, một phương tiên hội độ kiếp, chúng đệ tử đại tiết sơn cùng biết tiểu bối thái cổ yêu đạo cũng phản ứng lại, nhào nhào hướng về phía tiểu tháp làm bằng ngà voi vọt vào. lúc này đã không kịp giải thích, thương nghĩ cái gì cả, chỉ có thể dựa vào phản ứng, nhanh chóng vào tháp né tránh. phản ứng của lão bà hồ tộc thanh khâu sơn cũng không có chậm, bà ta hóa thành một đạo ảo ảnh màu xanh, bay thẳng về hướng tiểu tháp ngà voi. trước người bà ta có rất nhiều đệ tử. Đờ bị bà ta không chút do dự đánh sang một bên, muốn để trong đám tiểu bối cướp đường xu vào tiểu tháp. Cút. Nhưng ngay lúc tại thời điểm bà ta sắp xông vào tiểu tháp, một tiếng quát lạnh truyền tới. Đại bằng tà vương hóa ra chân thần, một đầu hung cầm lớn như là quả núi, một móng vuốt bắt lấy bà lão này, sau đó không chút do dự, chẻ thành hai nửa, máu mẹ đầm đìa vảy xuống đầy đất. Ánh mắt hung ác quán, lạnh lùng quét qua chư vực, dùng thanh âm trầm thấp. Bọn tiểu bối lần lượt nhập thấp, ai loạn Người đó chết Tù đoạn sát phạt vừa nhanh vừa tràn đầy Sát khí uy hiếp như thế Đã chỉ nhất trư tu ở xung quanh Một số trường lão vội vã Chạy đến tháp nhất thời không dám cướp đường Ngay cả một tiểu bối vì kinh hoàng Mà có suy nghĩ tranh đoạt Nhập tháp cũng đều trung thực xuống Mặc dù vẫn hoảng sợ Nhưng ai cũng không dám cướp đường Từng bước từng bước để áp tâm tư hoảng sợ lần lượt tru vào trong tháp Bảo vật này là tiên khí Nhưng phù văn của nó bị thiếu nằm khu vực này rất nhiều người cần phải có người đi ra ngoài đồ đinh đại sư xin nhờ người sau khi bạch thiên trượng giao tiểu tháp ra liền hướng về thủ tọa linh sơn tự cúi đầu một khắc cũng không chậm phi thần hướng phía địa phương dày đặc lôi kiếp vọt tới Châu thù thấy ánh phóng tới nơi đó nghĩ hành động này không khác gì là tiềm chết lập tức đều kinh hãi nhưng rất nhanh đại bằng tà vương cùng hộ hồ cầm lão nhân cũng đều phản ứng lại cùng nhau đuổi kịp sóng vài sâu về chỗ lôi kiếp dày đặc nhất tương hành tiến ở chỗ này. Điều lúc này bọn họ nghĩ tới là là muốn cứu được hắn ra. Loạn, loạn. Thời điểm này thiên địa đã không còn một chỗ an toàn, dưới tiên kiếp kinh khủng bao phủ, tất cả đạo thống đều hoàn toàn đại loạn. Có biết có bao nhiêu nhân vật thân phận không tầm thường ở dưới đôi kiếp vừa đột ngột vừa khủng hoảng bao phủ, chưa kịp phản ứng đã bị đánh cho hồn phi phách tán trong nháy mắt. Đến chết cũng không biết xảy ra chuyện gì, mà cho dù là nhất thời cũng còn sống. Cũng nhiều thất kinh chạy trốn về bốn phía Nhưng không cứ biết trốn ở đâu Đều có thiên lôi phủ xuống Và lúc đó sinh bệnh tu sĩ đều như cỏ rác Đến tột cùng là ai đang ở đây Lúc này mặt thủ tọa Linh Sơn Tự Cũng trầm mặt như nước ngẩng đầu như mệt thiết cửu thiên Đá mắt đã vẻ ngương trọng Cũng với cảnh giác trước này chưa từng có